kinh số tám đại kiên cố bà la môn duyên khởi kinh thi hộ dịch phật nói kinh Duyên Khởi Bà la Môn Đại Kiên Cố Quyển Thượng Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn cùng Đại Chúng ở trong núi Thứ, thành Dương Xá. Khi ấy, Cóp Dương Tử càng thác bà ngủ kế, qua khỏi nửa đêm khi trời vừa sáng, đến chỗ Phật. Ánh sáng nơi thân ông rộng chiếu rực rỡ, Cả núi thứ kia đều thành một khối sáng. Ông đến chỗ Phật, đầu mặt lễ dưới chân, Rồi đứng lui qua một bên, trước Bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, một thời con ở tại cõi trời 33, Thấy Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Dương Đại Phạm, Cùng tụ họp tại Thiện Pháp Đường là chỗ Thiên Chúng Tập Hội. Những điều họ nói, con trực tiếp nghe, trực tiếp ghi nhớ Nghĩa ấy như thế nào, cuối mong Thế Tôn chỉ dạy con, khiến con rõ biết Phật nói với Dương Tử càng thác bà ngủ kế Những điều ông nghe được khi Thiên Chủ Đế Thích, Thiên Dương Đại Phạm Cùng tụ họp tại Thiện Pháp Đường là chỗ Thiên chúng tập họp ở Cõi Trời 33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 do nhân duyên mới sanh ở cõi trời kia, đồng thời có những thiên tử khác sanh trước đó thấy các vị mới sanh đã có năm thứ rất ưa thích, đó là được sống lâu, được sắc đẹp, được tiến tâm, được an lành, được các quyến thuộc. Bạch Thế Tôn, lúc ấy có một số thiên tử nói như vậy. Các thiên tử, các vị xem. Những thiên tử mới sanh và những thiên tử sanh trước đó Có năm thứ rất ưa thích Đó là được sống lâu, sắc đẹp, tiến tâm, an lành và các quyến thuộc Lúc đó lại có một thiên tử khác nói như vậy Các thiên tử vị mới sanh này Ở trong Pháp Thanh văn của Phật Thế Tôn Tu Phạm Hạnh rồi khi thân hoại mạng chung Cảm quả báo thiện thú mà sanh đến cõi trời ba mươi ba này. Đồng thời, có các vị thiên tử sanh trước đó, bèn khởi năm thứ rất ưa thích. Bây giờ, lại có một thiên tử nói như vậy. Vui sướng thay các thiên tử, nếu có bốn đức như lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác xuất hiện ở đời, giảng nói các pháp lợi ích cho trời người. Tổn giảm chúng a la Tăng ít chúng trời. Khi ấy, Lại có một số thiên tử nói như vậy, Thôi đi các thiên tử, Chẳng nói chi bốn Phật, Như lai, ứng cúng, Chánh đẳng, chánh giác xuất hiện ở đời. Vui thay các thiên tử, Nếu có ba Phật, Như lai, ứng cúng, Chánh đẳng, chánh giác xuất hiện ở đời, Giảng nói các Pháp lợi ích, Trời người tổn giảm chúng A tu la, tăng lợi ích chúng trời. Khi ấy, lại có một thiên tử nói như vậy. Thôi đi các thiên tử, chẳng nói ba đức Phật Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác xuất hiện ở đời. Vui thích thay thiên tử. Nếu có hai đức Phật Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác xuất hiện ở đời, Giảng nói các pháp lợi ích trời người Tổn giảm chúng Atula Tăng ích chúng trời Các việc như vậy Cuối mong Đức Phật giảng nói Lúc ấy Thiên Chủ Đế Thích Thiên chương Đại Phạm Đang ở trong chúng hội của Phật Phật đem việc này Bảo Thiên Chủ Đế Thích và Thiên Chúng Các vị nên biết Trong cùng một thời Không nơi nào có hai đức như Lai Ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác xuất hiện ở đời Giảng nói các Pháp Thiên chủ đế thích và thiên chúng nghe Phật dạy rồi Đều sanh vui mừng, tâm ý vui sướng Bây giờ, thế tồn biết thiên chủ đế thích Và thiên chúng đều sanh hoan hỷ Liền bảo đại chúng Như Lai ứng cúng chánh đặng, chánh giác xuất hiện ở đời, đầy đủ tám pháp hy hữu. Các vị nếu muốn nghe, phải nên phát tâm hoan hỷ, khởi ý vui mừng. Tức thời, Đức Phật bảo thiên chủ đế thích. Này Kiều Thi Ca, ông này nên gì thiên chúng này tùy thuận khéo nói tám pháp hy hữu của Đức Như Lai ứng cúng, chánh đặng, chánh giác. Khi ấy, thiên chủ đế thích chân lời Phật dạy, giảng nói tám pháp hy hữu của Thế Tôn. Các thiên tử, tùy lúc, khi nào có như lai, ứng cúng, tránh đẳng, tránh giác xuất hiện ở đời. Bây giờ, chúng Atula nhất định bị tổn giảm. Thiên chúng tăng ít, khiến cho nhiều người được lợi ích an lạc. Lợi lạc như vậy, thật là hy hữu. Lại nữa các thiên tử Như Lai Đại Sư xuất hiện ở đời Tôi không thấy ở quá khứ Cũng như hiện tại có sự sai khác Vì vậy Đức Như Lai ứng cúng Chánh đặng chánh giác xuất hiện ở đời Nói Pháp giáo hóa lợi ích cho trời người Ấy là Pháp phá các kiến chấp Pháp xa lìa nhiễm ô Pháp thuận quán Pháp trong trắng Pháp biết rõ các thọ, Pháp trừ kiêu mạng, Pháp điều phục dòng khát ái, Pháp phá vô minh, Pháp đoạn trừ y chỉ, Pháp lìa tham ái, Pháp tịch diệt, Pháp niết bàn. dạng nói các Pháp như vậy thật là hy hữu. Lại nữa, các thiên tử, Như Lai Đại Sư xuất hiện ở đời, tôi không thấy ở quá khứ Cũng như hiện tại có sự sai khác Vì vậy, đức như lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác xuất hiện ở đời Vì các thanh dân chỉ dạy học Pháp Ấy là nên tu các Pháp không sân Do nhân duyên này, nên như lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác Luôn luôn chỉ dạy những vị tu hành Nên ở các nơi đồng trống vắng vẻ, tu hành vô tránh Hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm Nên xa nơi ồn ào, lìa nơi quần tụ Tự mình nương tựa mình, tùy sắc tướng của mình Tùy theo chỗ y chỉ của mình Tùy theo sắc tướng của mình Tùy theo điều mình hoan hỷ Tùy theo điều mình ưa thích Chớ chen lẫn chế người khác Tùy theo những điều mình cần làm Giáo thị như thế thật là hy hữu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 Lại nữa, tức ăn mà Đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác thọ nhận, xa lìa kiêu mạng, không có sự chấp trước, thường lìa lỗi lầm, khởi trí tuệ chân chánh, thường hướng tới giải thoát. Ngài lại đem Pháp này giáo thị cho tất cả, thật là hy hữu. Lại nữa, các thiên tử, Như Lai Đại Sư xuất hiện ở đời,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 Đức như lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác cũng lại như vậy. Giảng dạy chỉ bày Niết Bàn và con đường Niết Bàn, kéo giảng nói các pháp Niết Bàn và kéo an lập, khiến tu hành tăng trưởng không cùng tận. Giáo thị như thế thật là hy hữu. Lại nữa các thiên tử, như lai đại sư xuất hiện ở đời, đầy đủ tám pháp như vậy cho nên tôi không thấy ở quá khứ và hiện tại có sự sai khác. Bây giờ, các thiên tử nghe nói rồi, lại càng hơn trước, đều sanh hoan hỷ, tâm ý vui thích, đều thưa giới thiên chủ đế thích. Tâu thiên chủ, xin vì chúng tôi nói lại tám pháp hy hữu của đức như lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Khi ấy, thiên chủ đế thích, Vì các thiên chúng ấy Nói lại lần thứ hai Tám pháp hy hữu Lại nữa Các thiên tử Tùy lúc khi như lai ứng cúng Chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời Chúng Atula nhất định tổn giảm Thiên chúng tăng ít Khiến nhiều người được lợi ích an lạc Lợi lạc như vậy thật là hy hữu Chư thiên tử cho nên Như Lai Đại Sư xuất hiện ở đời. Tôi không thấy ở quá khứ, cũng như hiện tại có sự sai khác. chân chân như vậy, như trước đã rộng nói, cho đến, chân chân Đức Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời, giảng dạy chỉ bày Niết Bàn và con đường Niết Bàn, tăng trưởng sung mãn không có cùng tận. Dĩ như con sông Căng Già, Nước sông Diêm Jimmuna chảy về biển lớn, tăng trưởng không cùng tận. Đức như lai, ứng cúng, chánh đặng, chánh giác cũng lại như vậy. Giảng dạy chỉ bày Niết Bàn và con đường Niết Bàn. Khéo giảng nói các pháp Niết Bàn và khéo an lập. Khiến tu hành tăng trưởng không cùng tận. Giáo thị như thế thật là hy hữu. Này các thiên tử, như lai đại sư xuất hiện ở đời, đầy đủ tám pháp như vậy, cho nên tôi không thấy ở quá khứ và hiện tại có sự sai khác. Nói như vậy rồi, chúng thiên tử kia lại càng hơn trước, đều sanh hoan hỷ, tâm ý vui thích. Bây giờ Đức Thế Tôn biết các thiên tử sanh tâm hoan hỷ hơn trước rồi, Lại bảo vua thiên chủ đế thích. Kiều thi ca, ông đây nên nói lại lần nữa Tám pháp hy hữu của Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Khi ấy, thiên chủ đế thích dâng lời Phật dạy, Lần thứ ba, nói trở lại tám pháp hy hữu. Lại nữa các thiên tử, tùy lúc khi Như Lai, ứng cúng,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 Có sự sai khác Nói như vậy rồi Lúc ấy thiên Vương đại phạm Biết thiên chúng kia đều sanh quan hỷ Tâm ý vui thích hơn trước Liền nói kệ Thiên chủ đế thích cùng thiên chúng Đều sanh tâm hoan hỷ như vậy Quy mạng xưng tán Phật như lai Khéo nói pháp hy hữu của Phật Xưa thấy kẻ mới sanh trong trời, Đầy đủ sắc tướng và oai quan, Do đã tu lâu trong phạm hạnh, Được sanh cõi trời đủ thắng lực. Bây giờ, tất cả chư thiên nơi cõi trời ba mươi ba, Nghe kệ rồi, đều sanh hoan hỷ, tâm ý vui thích hơn trước. Bây giờ, thiên dương đại phạm, Biết thiên chúng kia sanh tâm hoan hỷ hơn trước rồi, liền bảo chúng trời. Các vị nếu ưa muốn nghe đức như lai, ứng cúng, chánh đặng, chánh giác đầy đủ trí tuệ lớn, đã lâu dài tạo được nhiều lợi ích, sự việc như vậy phải phát tâm hoan hỷ hơn trước, khởi ý ưa thích. Khi ấy, thiên chúng kia cùng nhau thưa với thiên dương đại phạm, Lành thay Thiên Dương Đại Phạm xin nguyện trọng nói Đức Như Lai Ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, đầy đủ đại trí tuệ Để lâu dài được nhiều lợi ích Khi ấy, Thiên Dương Đại Phạm liền trọng giảng nói về Nhân duyên trí tuệ của Đức Như Lai thời xa xưa Thiên Dương Đại Phạm Thưa Bạch Đức Thế Tôn, trong đời quá khứ xa xưa có một quốc vương tên là Vực Chủ. Thời ấy có bà La Môn tên Kiên Cố, nhậm chức phụ tướng, làm quân sư cho nhà vua. Trí tuệ thông minh, đủ tài lực lớn, giỏi việc trị nước. Vua có thái tử tên là Lê Nổ. Vua rất yêu mến, thông minh trí lớn, lại có nhiều tài, khéo biết mọi việc. Thế tôn Thái tử Lê Nổ kia riêng có sáu đồng tử dòng sắc đế lợi kết làm bạn thân, thường gặp gỡ nhau nhóm các đùa nghịch. Phụ tướng bà La Môn kiên cố kia cũng có một người con tên là Hộ Minh, mà ông rất yêu quý, tài trí lanh lợi, hễ việc gì mà đã trải qua, không việc gì là không thông suốt. Bạch Thế Tôn Phụ tướng tham gia chính sự trải qua nhiều năm, sau một thời gian bỗng nhiên mạng chung. Dù nghe phụ tướng bà La Môn kiên cố mạng chung, thì buồn sầu áo não, thương xót rơi nước mắt, dịnh gối bàn hoàng, mê mẫn như tuyệt vọng, bèn nói như vậy. Phụ tướng của ta rất có tài trí, tham gia điều hành quốc chánh rất là tốt đẹp, lại thường cùng ta vui chơi nay bỗng qua đời ta rất đau khổ khi ấy thái tử nghe vua cha vì phụ tướng bà la môn kiên cố mạng chung mà ưu sầu áo não thương xót rơi lệ thái tử liền đến chỗ vua cha đến rồi thưa rằng phụ vương không nên lo buồn không nên than khóc vì sao tự tổn mê mẩn như tuyệt vọng dậy Vì duyên cớ gì? Phụ dương nên biết Bà la môn kiên cố Có một trưởng tử tên là Hộ Minh Gồm đủ tài trí Lại thông minh lanh lợi Nếu được kế thừa Địa vị của cha Khả năng hiểu biết về chính sự Những việc mà người cha hiểu rõ Người con này đều biết Này có người như thế Sao vua cha lại lo buồn? Phụ dương nên triên mời vào cung Tùy việc chỉ dạy, đem trách nhiệm của người cha giao phó cho người con. Khi ấy, vua cha nghe rồi, liền gọi sứ giả đến bảo. Người đến chỗ của đồng tử hộ minh truyền lại lời này. Vua nay mời ông, nên mau đến đấy. Sứ giả nhận lệnh, tức thời đi đến chỗ của đồng tử hộ minh. Đến nơi rồi, nói đủ lệnh của vua nay mời ông mau đến đó khi đồng tử hộ minh nghe sứ giả nói liền đi đến chỗ vua đến nơi rồi tỏ vẻ cung kính vua bảo ngồi qua một bên lúc ấy vua rất hoan hỉ rồi nói lời an ủi ta nay thật sự giáo thị cho ông thân phụ ông qua đời tuy buồn rầu nhưng ta nay ra lệnh cho ông thừa kế địa vị của cha làm phụ tướng. Ông khéo vị ta cùng sửa trị diệt nước. Đồng tử Hộ Minh nhận lệnh của vua, thừa kế địa vị của cha làm phụ tướng, cùng sửa trị diệt nước như công việc người cha đã làm. Tất cả các việc mà ông xử lý đều giống như cha mình mà không có lầm lỗi. Bây giờ trong nước, các hàng bà Lam Môn, trưởng giả, sĩ thứ Nhân dân biết sự việc này rồi cùng nói như vậy Vui sướng thay đồng tử Hổ Minh Cha ngày xưa tên là Kiên Cố Nay con kế vị có khả năng rộng sự nghiệp của người trước Chúng tôi gọi ông là Đại Kiên Cố Tên xưa vốn là Hổ Minh Lấy nhân duyên là từ lửa mà có hiệu Từ nay về sau đều gọi là Đại Kiên Cố Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ phụ tướng bà La Môn đại kiên cố, làm việc không bao lâu, liền đi đến chỗ sáu vị đồng tử sát đế lợi và bảo. Này các đồng tử, các vị nên đến chỗ thái tử lê nổ, thưa với ông ấy. Thái tử, nếu gặp cảnh khổ não, chúng ta cùng chịu, nếu được khoái lạc, chúng ta cùng hưởng. Người có chỗ hướng về, tôi cũng có chỗ trở về. Nay phụ dương của Ngài đã quá già nua, đi đứng yếu đuối. Điều khó biết ở đời, gọi là tuổi thọ. Một mai vua qua đời, chúng ta đi về đâu? Ngài nay nên biết, cần có các đại thần phò tá, cùng nhau bàn luận. Sau khi đức vua băng hà, tất sẽ giúp Ngài nhận lễ quán đảnh làm vua. Người nếu đã nối thừa dương dị, nên đem quốc độ cùng với chúng tôi phân ra để cùng sửa sang cai quản. Lúc đó, sáu vị đồng tử nghe phụ tướng bà La Môn Đại Kiên Cố nói như vậy, liền cùng nhau đi đến chỗ Thái tử Lê Nổ. Đến đó rồi, trình bày đầy đủ như đã nói trên. Khi đó Thái tử nói, Này các đồng tử, nếu ta còn sống đến ngày đó, hoặc có các đại thần phò tá, Lập ta lên kế vị cùng trao lễ quán đảnh. Ta khi ấy sẽ không quên các ông. Quốc độ sẽ phân chia ra để cùng các ông cai trị. Nếu có điều vui, chúng ta cùng hưởng. Vua vực chủ sau khi trải qua thời gian lâu, bỗng nhiên mạng chung. Bây giờ, các đại thần phò tá đến chỗ thái tử cùng thưa. Thái tử nên biết, chúng tôi là các đại thần xin trao lễ quán đảnh cho Ngài. Nay đã đến lúc Ngài thừa kế dương dị. Khi ấy, Thái tử Lê Nổ nói với các đại thần Phò Tá, Các ông, nếu thấy ta cánh giác được mà lập lên kế tục dương dị, nay chính đúng lúc. Khi ấy, các vị quan Phò Tá liền thiết lập tòa sư tử tốt đẹp. Thái tử lên ngồi trên tòa, họ dùng nước thơm rưới trên đảnh và cùng nhau tôn xưng thiên tử ngày nay đã đến lúc thừa kế vương dị chúng tôi quần thần xin tôn vua quán đảnh vua làm lễ quán đảnh xong thì khéo lo trị nước bạch đức thế tôn vua lê nổ thọ quán đảnh rồi thời gian chưa bao lâu tự do thỏa thích hưởng thụ năm dục khi ấy Phụ tướng bà La Môn Đại Kiên Cố đi đến chỗ của sáu vị đồng tử bảo. Các ông nên biết Thái tử đã thọ lễ quán đảnh, đang ở dương vị, thời gian chưa bao lâu, tự do thỏa thích hưởng thụ năm dục. Vua ngày trước có nói cùng các ông phân chi đất nước để cai trị. Các vị này nên đến chỗ vua lê nổ mà thưa như vậy vua trước đây có hứa với chúng tôi phân đất để cai trị, vua này còn nhớ không? Bây giờ, sáu vị đồng tử nghe phụ tướng Đại Kiên Cố nói rồi, liền cùng nhau đi đến chỗ vua Lê Nổ, nói lại đủ như trên. Bạch Thế Tôn, khi ấy vua Lê Nổ bảo sáu vị đồng tử, như trước đã hứa ta nhớ lời ấy, nay ta đem quốc độ này phân chia làm bảy phần cấp cho các ông để mỗi người đều có đất trị gì. Nghe dạy như vậy sáu vị đồng tử đều tâu vua. Vua đã nói lời như thế thật là tốt đẹp. Mong đức vua mau triệu phụ tướng bà la Môn đại kiên cố khiến ông ta như lời vua phán dạy thân hành phân chia cương giới cảnh trực. Ông ấy thông minh Lý tuệ thấu đạt, có thể phân chia đúng đắn. Vua Lê Nổ bèn ra lệnh cho sứ giả. Người đến chỗ của phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố thưa, dù nay có lệnh triệu ông, hãy mau đến chỗ vua. Sứ giả dân mạng đi đến chỗ của phụ tướng Bà La Môn Đại Kiên Cố, đến nơi nói lại lời triệu của Đức Vua. Ngài này hãy nhanh chóng đến chỗ vua.